nước mênh mông trời na uy bão tôm ư a giông ngàn cánh chim đã tìm về tổ ấm tung bay nghìn dặm tiến đến phương nam một canh hòa g i a lòng biển lớn dừng sức bao ngày mặc sóng gió mưa rông mặc bão tuyết đêm đông ngập tràn nguồn nhanh sâu hoa biện của anh hoa biện của em hoa của những ai mang tầm lòng biết ơn hoa biện của anh trái tim yêu công lý hòa bình rồi mai đây anh sẽ ra đi rồi mai đây em sẽ ra đi đời chúng ta sẽ dần ra nằm xuống nhưng nơi Thế hệ khác lên. một cánh hòa giữa lòng biển lớn sẽ còn mãi muôn đời dẫu ngày tháng vui phá dẫu ngày tháng đi qua sẽ còn đây cánh Na uy sóng nước mênh mông trời na uy bão tô mưa rông ngàn cánh chim đã tìm về tổ ấm tung bay nghìn dặm tiến đến phương nam một cánh hoa g i a lòng biển lớn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 thế hệ khác vượt lên một cánh hoa giữa lòng biển lớn sẽ còn mãi muôn đời dẫu ngày tháng vui p h a dẫu ngày tháng đi qua sẽ còn đây cánh hoa dẫu ngày tháng đi qua sẽ còn đây あ。